chương 918 Luyện hóa hung hồn Khi tiêu viêm thức tỉnh thì lọt vào mắt hắn Chính là đôi mắt lâu tím sáng ngời Động lòng người Nhìn thấy sự thành tỉnh trong đôi mắt ấy Hắn dường như chút được tảng đá trong lòng Khẽ chống tay ngồi dậy Lúc này hắn mới phát hiện mình đang nằm trên giường của tiêu ít tiên Tiêu viêm thoáng kiểm tra thân thể Phát hiện độc ký trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất Ta đã giúp chàng trừ đi độc ký Không cần lo lắng Tiểu Ý Tiên ngồi bên thành giường thấy tiêu Viêm hành động như vậy liền cười. Tiểu Viêm cũng thực cười cười, ánh mắt lướt qua người Tiểu Ý Tiên chợt kinh ngạc nói. Thực lực của làng, hắn cảm ứng được hơi thở Tiểu Ý Tiên lúc này trở nên lồng đậm hơn nhiều. Ách làng độc thể bộc phát, xuất ra không ít độc khí. Loại độc khí này đối với người khác có hại vô cùng, nhưng với ta nó là loại thuốc bổ tốt nhất. Sau khi đem chúng hấp tu hết, thực lực của ta có chút tịch tiến. Tiểu Ý Tiên nhẹ giọng giải thích. Nghe được Tiểu Ý Tiên giải thích, lúc này tiêu viêm mới hiểu. Hắn chắt lưỡi than thở, không hổ là ách lan độc thể. Loại phương thức tăng cường thực lực thế này, đúng là chưa nghe bao giờ. Tiểu Ý Tiên ồn nhu cười. đôi mắt đẹp chăm chú nhìn tiêu viêm thấp giọng nói. Ta tạ chàng, nếu không phải có chàng, chỉ sợ ta đã đi vào con đường chết. Nói những lời này làm gì nếu không phải nguyên nhân do ta? Nàng cũng không phải thảo bỏ phong ấn nhiều lần, cũng không có chuyện gì bộc phát sớm như vậy. Tiểu Viêm lắc đầu, khẽ chuyện người xoa xoa tay, ánh mắt xem xét Tiểu Y Tiên một lúc hỏi: ấn trên người đã có tác dụng để cập qua chuyện phong ấn hai má Tiểu Y Tiên lại nhịn không được mà đỏ ửng một lần nữa." Nàng khẽ gật đầu, thanh âm nhỏ như nói: "Ừ, ta có thể cảm giác được ách nan độc thể đã bị áp chế, dựa theo cường độ phong ấn việc duy trì trong thời gian 235 không có vấn đề gì Tiểu viêm gật đầu cười nói: Vậy thì tốt rồi thời gian 2 cũng đủ chúng ta tìm được ma hạ tiền độc hạt long thú Tiểu Y Tiên cũng gật đầui thôi, ra ngoài trước đã chắc mấy người đại trưởng lão cũng rất nóng lòng tiểu viêm phất phất tay sau đó hướng về phía cửa đi ra tiểu Y Tiên Nhu thuận đi đằng sau bên ngoài căn phòng Tô Thiềnên đang đứng ngồi không yên tiểu viêm đi vào phòng đã hơn lử ngày nhưng chưa có chút động tính Bởi vì nó lắng độc khí bên trong bộc phát ra ngoài nên hắn không dám t tụy ý xông vào,à lúc Tô Thiên còn đang lo âu, cánh cửa phòng đột nhiên đóng chặt chợ rãi mở raan ngầm kéo kẹt. Làm lão lập tức độ dồn ánh mắt hướng phía đó. chỉ thấy người thanh niên á não bước xa thì lão mới như chốt đỡ gánh nặng trong lòng. Không có sao trước? Tô Thiên tiến tới đón. Thấy hai người đều bệnh nhân vô sự lúc này mới thợ ra nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút không nhiên lòng nói từ viêm gật đầu cười, Ngẳng đầu nhìn thoáng qua độc khí đang phiêu đáng bên trong lồng năng lượng nơi đầy độc khí tuy không lồng đậm nhưng liếu bị Khuếch tán ra ngoài chỉ sợ tạo thành thương tổn không nhỏ đối với đệ tử Tiểu y tiên đứng bên cạnh dường như biết suy nghĩ trong lòng tiêu viêm Ngọc thủ khẽ vươn không gian trong lồng năng lượng Đang trống rỗng xuất hiện một luồng gió lốc đem tất cả độc khí tụ về một chỗ Thành một luồng khí lồng đậm sau đó bị tiểu y tiên hút trong cơ thể Thế Tiểu Ý Tiên chỉ nhấc tay động chân đã xử lý được tất cả độc khí trong nháy mắt. Tô Thiên cũng không khỏi sợ hãi thàn. Ánh mắt quét quà một lượt trên người Tiểu Ý Tiên thất thanh kêu lên. Người thăng cấp sao? Thấy bộ sáng kinh ngạc của Tô Thiên, Tiểu Ý Tiên cũng gật đầu, nàng biết vì sao hắn lại thất thối như vậy. Dù sao cường giả đấu tông, mỗi lần tăng một tinh thực lực là tăng tiến tốc độ khá lớn. Những đấu tông bình thường, dù mấy năm, thậm chí mười mấy năm, cũng có có thể đề thăng một cấp. À... Quả nhiên ta đã già, thiên hạ ngày nay là người trẻ tuổi các ngươi. Tô Thiên thở dài lắc lắc đầu, trong giọng tràn đầy hâm mộ. Đại trưởng lão, xin hãy đem những phần thuốc này cấp cho đệ tử hít nhầm độc khí, để cho bọn họ tính dưỡng vài ngày sẽ không còn đáng ngại. Tiếu Ý Tiên lấy tử làm sở ra một bình ngọc đưa cho Tô Thiên ấy nói. ha hà, hà, không có gì đáng ngại, coi như cấp cho mấy tên tiểu tử đó một chút giáo hấn đi, miễn cho về sau thấy cái gì cũng tò mò. Tu Thiên tiếp nhận Bình Ngọc, sẵn sàng cười nói, trưởng lão, nếu không có việc gì nữa, trước tiên đem lủng năng lượng triệt để tu hồi lại đi." Tiêu Diêm nhìn lủng năng lượng trên đầu cười nói, "Ừ, chắc hẳn các người bên ngoài cũng đang chờ sốt ruột." Tu Thiên cười cười vung tay lên, một cỗ dao động vô hình tu ra, lủng năng lượng khẽ lên rồi tiêu tán. Ánh sáng lủng năng lượng mới tiêu tán, lập tức có vài bóng người liền vội vã xông vào, đến khi thấy ba người, Tiêu Diêm bình an vô sự. Đứng trong viện mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Xông vào trong viện hiện nhiên là mấy người tự nhiên Khiến tiêu viêm bất ngờ là một người áo lam Đứng bên cửa Hân Nam Hân Nam sau khi thấy tiêu viêm Nhất thời đưa tay vỗ lên ngực đầy đạn nói Tiêu viêm đại ca Ta thật vất vả mới giúp đỡ người May mà không giúp Người không xảy ra chuyện gì Tiêu viêm chỉ chỉ cười Sau đó quay lại chào với tiêu lệ Quay bước hướng Hân Nam nói Yên tâm, ta đã đáp ứng người thì sẽ không đổi ý. Đúng rồi, khi nào người khởi, khởi hành đi Trung Châu? Hần Nam chậm ngâm một lúc nói. Hai tháng sau đi, ta luyện chế một loại đàn dược. Cũng cần phải có một ít thời gian. Hai tháng sau. Tiêu viêm vớt vớt cảm, thiên hoạ tuôn giả cũng cần luyện hóa hung hồn. Mà hắn cũng định thử có thể luyện chế thiên yêu khôi trước đi hay không. Đương nhiên, quan trọng nhất là cần trước khi đi phải hoàn thành luyện chế Thiên hồn huyết cốt đan cho Mỹ Đồ Tòa như đã đáp ứng với nàng, dù sao khó có thể biết được lần ly khai này dài bao nhiêu thời gian, mà giới tính hư của Mỹ Đồ Tòa chỉ sợ không thể kéo dài thời gian lâu như vậy. Ngoài ra với tính tình của nàng, nếu nàng thấy mình rất tín không giao đang thực đúng hạ, sợ rằng dưới cơn tức giận, chuyện nàng hận hắn cả đời là chuyện có thể xảy ra, cho nên việc này không thể trì hoãn. Tuy với thực lực tiêu viêm hiện tại, việc luyện chế thất Phật đan dược có chút ngoài tầm với, nhưng cho dù là như thế, hắn cũng phải thử một lần. Xem ra thời gian 2 tháng quả có chút cấp bách. Có liền hoãn lại việc tham gia đại hội đan pháp không? Thần nhẹ trong lòng đột nhiên nhớ đến cái gì, tiêu viêm vội vàng nói, việc này vô cùng trọng yếu không thể sai lầm. Yên tâm đi, từ giờ tới lúc đàn hội tiến hành còn 2 năm thời gian, đợi đến khi Trung Châu tới Thì vẫn còn đủ thời gian cho ngươi chuẩn bị Khân Nam cười nói Nghe thấy vẫn còn đủ thời gian Tiêu viêm mới cất được gánh nặng trong lòng Hắn cũng không muốn chạy tới Trung Châu quá gấp gáp Nơi đó cái gì cũng không quen thuộc Phải tham gia Cái nơi rồng rắn lẫn lộn Đàn hội loại quy mô lớn như vậy Việc gì cũng phải mỏ mẫm tìm hiểu Những việc này sẽ rất bất lợi với hắn Người đã không có việc gì Ta đây cũng yên tâm Giờ ta còn phải, phải quay về Điều phối dược liệu Người cũng nảm, người bận rộn Hai người chúng ta sẽ gặp lại sau Thấy tiêu viêm vô sự Hân Nam cũng Không đứng lại lâu Khét cười với tiêu viêm xoay người đi ra ngoài sân Nhìn bóng lưng Mẫu làm dần biến mất Tiêu viêm khét thở dài Thời gian 2 tháng xem ra phải tận dụng tối đa a Sau khi chuyện tình của tiểu ý tiên giải quyết xong Ngày thứ hai Tiêu viêm một lần nữa chui vào thiên phận luyện ghi tháp Xuống thế giới nhàm tường nóng chảy bên dưới Tại lây này, hắn cần trợ giúp thiên họa tôn giả luyện hóa hung hồn, hơn nữa còn phải thử xem luyện chế được thiên yêu khôi hay không. Một thời gian trước, thế giới nhàm tương nóng chảy vẫn là một mảnh tự cảnh khó ai có thể đoán được. Tại bên dưới, thế giới tĩnh mịch này ẩn giấu một chủng tộc kỳ dị đổi để làm kinh động toàn bộ đấu khí đại lục. Khi tiêu viêm hiện thân nơi sơn động, thì thiên họa tôn giả đã có mặt từ trước. Giống phút này, thân hình hắn có chút mơ hồ. Hiện nhiên tùy được tiêu em dùng dưỡng hồn tiền đánh thức từ trạng thái ngủ say nhưng trạng thái linh hồn của hắn cũng kém xa xấu với trước kia tiêu viêm với trạng thái hiện tại của ta có có thể hoàn toàn áp chế được không hồn nên việc ta chờ đợi là mỗi người giúp một tay sắc mặt thiên họa tôn giả hơi ngưng trọng nói trường 919 luyện chế thiên yêu kh từng đám mây đỏ như máu ùng ùng kéo ra trong nạp giới màu trắng, Ngừng tụ thành một thân ảnh đứng giữa không trung trong sơn động. Thân ảnh đó vừa xuất hiện thì luồng khí tức lồng đậm dị thường thô bạo làn tràn ra xung quanh. Tuy nhiên hành người trong sơn động cũng không phải là tâm thường, loại khí tức này chưa đủ để tác động đến bọn họ. Hùng hồn mới xuất hiện, thấy Tiêu Viêm cùng Thiên Hỏa Tôn Giả đứng đó, có lẽ bởi nguyên nhân lần trước bị bắt nên giờ nó không tấn công về phía hai người mà là hóa thành huyết ảnh điên cuồng phóng đi phía cửa động. Hử còn muốn chạy sao Thấy cửa động của hung hồn thiên họa tôn giả buông tiếng hử lạnh Bàn tay lắm chặt lại Vẫn nạc tầm biềm đang trước mặt Liền cấp tốc tạng ra Hóa thành một tấm lưới lửa Chẳng đứng trước mặt huyết ảnh Đồng thời đem cửa động phòng tỏa chặt chẽ Trông thấy lưới lửa vô hình Huyết sắc trong mắt hung hồn Cũng xẹt qua một tia kinh hãi Dù nó không có linh trí Nhưng trực sắc cho nó biết Lưới lửa vô hình trước mặt Sẽ tạo ra tương tổn cực lớn đối với đó huyết ảnh thoáng hiện thân Phát ra một chàng tiếng giết chói tay Cấp tóc đình chỉ bị phóng tới Khi còn cách lưới lửa Lửa trượng đã đem thân thể ổn định giữa không chung Tuy đã đình chỉ được việc chạy trốn Nhưng hung hồn lại không có cách nào cơ may Tiên hỏa tôn giả đã kịp thời vung téo Tấm lưới lửa nhất tới tách ra Hóa thành một đàn nhà làng lao xuống Đem hung hồn không kịp né tránh bao bọc lại Xì xì Hoạn lửa vừa tiếp xúc với thân thể hung hồn, liền có vô số làn xương trắng bốc lên, tiếng suy suy vang lên không dứt, hung hồn kiệt lực dãy ruộng. Tuy nó không có linh trí, liền không bị vẫn nặng tâm niêm tác dụng đến linh hồn, tạo thành thương tổn rất lớn. Trong lúc dãy ruộng, từng luồng sương mù xền xệt đỏ như máu không ngừng tuôn ra từ cơ thể hung hồn, sau đó va chạm vào lưới lửa vô hình ăn mòn lẫn nhau. Thấy hung hồn phản kháng kịch liệt, ánh mắt thiên hỏa tuôn ra càng thêm sắc lạnh do ấn đột nhiên biến đổi. Tấm lửa nhanh chóng co rút lại, theo sự nhỏ của tấm lửa mà hình thể hung hồn bên trong đó cũng dần dần hóa nhỏ. Viêm tăng cường độ của vấn tâm viêm, thấy lửa đang thu nhỏ lại, thiên hỏa tôn giả đột nhiên quát lớn. Nghe vậy Tiêu Viêm đang đứng sẵn sàng đợi lệnh, bên cạnh lập tức gật đầu. Đấu khí cuộn cuộn theo ngón tay búng ra, cuối cùng dừng lại bên trên lưới lửa. Lưới lửa nhanh chóng cắn luốt đấu khí Mạt Tiêu mượn lửa vô hình chử lên cả cục càng lùng đập, hung hồn dưới sự thiêu đốt của lưới lửa không ngừng phát ra những tiếng kêu rít phẫn nộ, nhưng mặc kệ nó giãy dụa thế nào không phá được lưới lửa, tiếp tục tăng mạnh. Tiên Hỏa Tôn Giả nhìn thoáng qua hung hồn còn đang giãy dụa bên trong lưới lửa, trầm giọng quát, sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình thản, từng đạo đấu khí từ 10 đầu ngón tay bùng phát ra, tiến nhập vào trong lưới lửa. Càng nhiều đấu khí sa nhập thì sức nóng của Vẫn Nặc Tâm Viêm trở nên khủng bố, cuối cùng Dưới cái tiếng tiêu thầm thảm thiết Hùng hồn rốt cuộc lộ tung Hóa thành một đám huyết vụ xên xệt Vìu đáng bên trong lưỡi lửa Thấy kết quả như vậy Thiên họa tôn giả mới thở ra một tiếng nhẹ nhõm Lại thay đổi tù ấn lấy lửa dần ngưng tụ Tiêu tán Hóa thành một họa đỉnh to lớn một trượng Bên trong họa đỉnh là một đám mây máu xên xệt Chứng kiến thiên họa tuôn giả ngưng tụ Vẫn nạt tâm viêm thành họa đỉnh trong mắt Tiêu Viêm Thoáng sợ hãi không thôi, không hổ cường giả đố tôn, với thủ pháp điều khiển ngọn lửa như thế thì thiên họa tôn giả cũng xứng đáng là một trong những người đứng đầu. Quả nhiên là sánh bất hư truyền a, sức nóng bên trong hỏa đỉnh vô cùng khủng bố, dưới sức luyện hóa của nhiệt độ khủng bố này, đám mây máu xềnh xệch cũng dần chuyển sang màu nhạt. Tiêu Viêm biết chỉ cần đám mây máu bên trong bị luyện hóa thành hư vô, sẽ thành công luyện chế ra một loại đan dược thuần túy bổ dưỡng linh hồn. Tuy nhiên quá trình luyện hóa mất khá nhiều thời gian, Với tiến độ thế này, nếu không có đến 4-5 ngày, e rằng không thể hoàn toàn luyện hóa, tốt lắm, tiếp theo đây chỉ cần người mỗi buổi trưa tiếp thêm đấu khí cho họa định là được, tình trạng của ta hiện giờ không cho phép duy trì sự tiêu hào họa diễm lâu dài, nhìn đám sơ màu máu, trên gương mặt tiêu họa tôn giả hiện đến nét tươi cười, lão sinh yên tâm, tiêu viêm cũng gật đầu cười, việc khống chế họa diễm đã có thiên họa tôn giả ra tay Hắn chỉ cần cung cấp đủ đấu khí thúc dục vấn nạc tâm viêm là được. Việc này tiêu hào không nhiều tinh lực. Thiên hỏa tôn giả gật đầu hài lòng. Cười sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, khoảnh trần tính tọa ở dưới. Không chung. Phóng xuất ra một tia lực lượng linh hồn khống chế hỏa diễm bên trong hỏa đỉnh, tiến hành luyện chế. Thấy thiên họa tôn giả đã nhắm mắt lại, tiêu viêm lại đưa ra một hỏa đỉnh, một luồng đấu khí lửa. Sau đó từ trong nạp giới lấy ra một chiếc thẻ chúc bình thường. Quyển trục chứa thiên lưu khôi này, hiển nhiên là bảo bối có được từ lần lục soát mà Viêm Cốc đối với quyển trục lại kỹ lăng khôi lỗi. Hắn khó khá nhiều hứng thú với nó, chậm rãi đưa tay mở quyển trục, những thứ ghi trên thẻ chúc bắt đường, tiêu viêm ghi nhớ khắc sâu trong ấn ký, không thể phách nhòa. Sở động chậm rãi chìm sâu vào im lặng, thiên hỏa tôn giả đang ngưng thần khống chế hỏa diễm, còn Tiêu Viêm cũng đem tâm thần vùi trong thể chúc. Bầu không khí im lặng kỳ dị, trong sân động kéo dài ước chừng 1 giờ, Tiêu Viêm mới hồi phục tinh thần từ trong âm thanh thúc dục của thiên họa tôn giả. Hắn cười số hổ, vui vàng triệu hồi ra một luồng đấu khí, nhập vào trong họa định. Trải qua gần 1 giờ nghiên cứu, Tiêu Viêm với cái gọi là thiên yêu khôi cũng có chút lý giải. Dựa theo những gì ghi trên thể chúc, muốn luyện chế thì cần 3 loại tài liệu chủ yếu thân thể, ma hạch, linh hồn đương nhiên ngoại trừ những thứ đó cần có một loại ít tài liệu, kim loại đặc thù điều này giúp cho thân thể khôi lỗi trở nên kiên cố hơn vứt về thể trúc trên tay tiêu viêm dần nâm vào trầm tư mấy thứ tài liệu này cơ bản hắn đều có thân thể hắn có vân sơn thậm chí là địa mà lão quỷ ma hạch có ma hạch cấp 7 hoặc thuộc tính riêng linh hồn thì lúc ở xuất vân đế quốc bắt được thiết hộ pháp của hồn điện Đó là thứ tốt nhất, còn một số tài liệu kim loại đặc thù trong lạp giới Tiêu Viêm cũng có một ít. Tuy rằng hắn là luyện dược sư, nhưng do thói quen nên hắn ngẫu nhiên gắp nhặt một ít, nhớ tới linh hồn trong mắt Tiêu Viêm liền sẽ có một tia hàn quang, bàn tay nhoáng lên một cái bình dưới ngọn lửa mỏng bao phòng, liền xuất hiện trong tay Tiêu Viêm, mơ hổ là một tia dao động linh hồn từ trong bình thẩm thấu ra, ngón tay vút qua miệng bình, đem tầng hỏa diễm bao bọc bên ngoài tiêu trừ, Tiêu Viêm khép hờ đôi mắt Một tiết lực lượng linh hồn mang theo âm thanh truyền vào cho mình ngọc Hàn Phong Người cũng biết việc lão sư tà Bị hồn điện giam giữ chứ Hà hà tiêu viêm Người muốn cứu lão bất từ đó sao Đừng làm mộng Với chút thực lực ấy của người mà gặp phải cường giả chân chính của hồn điện Người cũng chẳng khác là con kiến Hắc hắc Nếu như người biết nghe lời thì mau chóng phóng thích ta Rồi hảo hảo cầu xin ta một trận Có lẽ ta sẽ nhủ lòng thương Mà nói cho người biết chút tin tức Một tràng tiếng cười to vang từ trong bình ngọc, nét mặt Tiêu Viêm vẫn hờ hững, không nói tiếp, ngón tay khẽ búng ra một luồng hỏa diễm xanh biếc, tiến vào trong bình ngọc, lập tức bình ngọc vang lên một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, "Đừng đốt, ngươi muốn biết cái gì, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng." Đối với tiếng kêu hoảng sợ trong bình ngọc, Tiêu Viêm vẫn như là mắt điếc tai ngơ, ngón tay hắn búng ra hỏa diễm mỏng manh lại một lần nữa phong ấn miệng bình, sau đó trực tiếp đem bình ngọc lếm trong nạp giới, đối với loại người này, phải cho hắn liếm đầy đủ thống khổ mới có vật thể bất đi viên phất, làm xong việc đó Tiêu Viêm nhìn thoáng qua hỏa đỉnh. Lúc này màu đỏ sẫm trên đám mây máu đã trở lên nhạt đi không ít. Hiện nhiên việc luyện hóa có tiến triển khá tốt. Dưới ánh sáng không dưới mắt không rời khỏi hỏa đỉnh, Tiêu Viêm vắt vẻo thể trục trong tay, hơi trấn trừ một chút tù vào trong nạp giới, việc quan trọng nhất hiện giờ là chiếu cố hỏa không phải là thời điểm tốt. Để luyện chế thiên yêu khôi đợi mấy ngày nữa khi hùng hồn đã bị luyện hóa hoàn toànán động thủ luyện chế cũng không muộn trong lòng đã có chủ ý tiêu viêm không trần chờkhẽ thở ra một hơi ngồi quanhnh chân bắt đầu hấp thu năng lượng bổ sung tiêu hao cho cơ thể việc luyện chế dẫn ra trong yên lặng thời gian 3 ngày thoáng cái chưa qua tới ngày thứ tư trong sơn động trọng mắt đang đóng chặt của hai người không hẹn trước mà đồng thời mở ra ánh mắt hướng về hòaa đỉnh đang lư lượng cho công trung chỉ thấy đám mây màu máu xì xụp đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại khí thể hỗn độn. Trong khí thể đó, Tiêu Viêm cảm nhận được một luồng năng lực linh hồn lồng đậm, rốt cuộc đã luyện hóa thành công. Thiên Tôn Giả nhìn đoàn khí thể vô hình vô sắc kia, ánh mắt tràn ngập sự kích động, bàn tay cấp tốc vung lên, hòa định liên tự Triệu Tán trở lại thành ngọn lửa vô hình lướt tới, tiêu viêm rồi chú trặn vào trong cơ thể hắn. Còn đoàn khí thể hỗn độn tiến về thiên họa tôn giả, khi tiến lại gần thì lập tức bị thiên họa tôn giả hút vào, thuần vệ hoàn toàn sau đó thân hình lão khẽ run, hóa thành một đạo bạch quang tiến trong nạp giới. Ha ha, tiêu viêm đợi lần này không nơi nào cảm tả hết, nhân tình này đợi khi lão lão phu đem luồng linh hồn lực lượng này hấp thu toàn bộ sẽ hồi báo cho ngươi, mặt khác thời gian co lên hấp tu này có lẽ kéo dài một chút, lên người cẩn thận giữ gìn. Ngay được tiếng cười vui sướng của Tiên Họa Tôn Giả, Tiêu Viêm chỉ cười khẽ đầu nhìn Sơn Động trống nói: "Một kỳ đã vậy, ta đây cũng là nên luyện chế Thiên Nghiêu Khôi a." Chương 920: Rèn luyện. Bên trong Sơn Động, Tiêu Viêm ngồi khoanh chân trên một tảng đá lớn, gương mặt lộ ra vẻ so dự không quyết. Một lát sào trượt phung bàn tay lên, từng vật thể trong nạp giới liên tiếp bay ra rồi dưới mạnh trên mặt đất, trước mặt tiêu viêm, làm vô số bụi đất vàng lên tùng tué. Hiện rõ ràng nhất trên mặt đất là hai cố thi thể bị đóng băng. Hai cố thi thể này không xa lạ với tiêu viêm. Đó là thi thể vân sơn và địa ma lão quỷ. Ánh mắt chậm rãi quan sát cảm xúc còn lưu lại trước khi chết của hai cố thi thể, cuối cùng dừng lại trên thân thể vân sơn lô sau tiêu viêmm khẽ thở dài đã nhiều lầm cho quà cầu hận đối với con người cũng theo sự giải tán của Vân Namtông mà dần dần tiêu tán hơn nữa kết cục bị cảm ở vân Sơn cũng miễn cưỡng đủ để trả giá cho món lợ của hắn đối với tiêu ra hài cố thi thể này thực lực Vân Sơn trước khi chết chừng nhị tình đấu tông còn thực lực địa mà lão quỷ là thất tinh đấu tông sao già muốn luyện chế thìêu khôi dùng thi thể địa mà lão quỷ xác suất thành công có lẽ cao hơn một chút Hơn nữa với dùng mạo của Vân Sơn Tiêu viêm cũng không muốn để hắn luôn bên cạnh mình Mặc dù khi đó hắn chẳng qua chỉ là một khối lỗi Màng diện mạo của Vân Sơn Ánh nắng chiếu dọi gương mặt Vân Sơn Trong tâm của tiêu viêm bỗng nhiên có chút hoảng hốt Sâu trong ký ức một bóng hình ung dung kiêu ngạo Giáng người tôn quý xinh đẹp Bỗng như hư ảo xuất hiện Áo váy thướt tha như mây nhẹ yên nhàn phiêu đãng, càng tu thêm những đường cộng động lòng người của thân thể. Vân vận. Tiêu Viêm hơi cúi đầu, miệng lẩm bẩm hai từ Vân Vân, nhớ tới ánh mắt phức tạp trước khi rời đi của Lãng. Tiêu Viêm nhịn không được chua xót mà nắm chặt tay lại. Trong ánh mắt có 7 phần thể lương, 1 phần lưỡng lực, 1 phần bất hắc dĩn, phần còn lại chất chứa hận ý lạnh lùng, làm dường như muốn hỏi Vì cái gì hắn lại nhẫn tâm đem tất cả những thứ làng Đang có ném thành vỡ vụn Thì ở hận ý đã thúc đẩy làng đi Bỏ lại sau lưng địa phương làng nhiều năm sinh sống Có lẽ làng đó là địa phương đầy thương tâm Rời đi có lẽ làng chẳng bao giờ quay lại Lắm tay nắm chặt Nhớ đến khoảng thời gian đi ra ngoài lịch lãm lúc trước Nhớ đến lần đụng chạm ra thịt với làng Không thể phủ nhận Với làng trong lòng tiêu viêm vẫn luôn có vương vấn tình cảm Những chuyện phát sinh trong hàng động đã khắc sầu trong tâm trí của hắn vĩnh viễn khó quên. Hai người quen biết có chút động lòng sau xuyến, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là bi kịch. Vân Nam Tông và Vân Sơn đã làm cho mọi chuyện trở lên, đối phó với tiêu gia. Tiêu viêm không có khả năng tha thứ, bởi vậy thần là tông chủ của Nam Tông, nàng buộc phải đứng ở phía đối lập với tiêu viêm, mặc dù cuối cùng người bị thương tổn nhiều nhất là làng. Đây dường như là một loại kết cục được định sẵn, tiếng thở dài nhẹ nhàng quanh quẩn trong sân đấu. Bản tay Tiêu Viêm vùng lên, đem thân thể Vân Sơn thu trong nạp giới, chẳng hiểu vì sao Tiêu Viêm không muốn dùng thi thể Vân Sơn luyện chế Thiên Ưu Khôi, nguyên nhân cụ thể hắn không biết, chỉ là lúc tối đầu óc, hắn chỉ nghĩ đến không tiếp tục làm cho nữ nhân bị hắn tổn thương chịu thêm một vết thương lòng nào nữa. Từ lúc Vân Vân rời khỏi Xuyên Ma Quốc, đến nay không hề có tin tức. Đấu khí đại lục rộng lớn đến thế, muốn tìm một người trong biển người mênh mông, chẳng khác nào là mò kim đáy bể. Nhưng trong lòng tiêu viêm lại như có cảm ứng, hắn tin ở vùng trung Châu hắn nhất định gặp được là. Dù biết tia cảm ứng đó bắt, không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng tiêu viêm vẫn luôn tin tưởng trước sau như một. bởi vậy hắn thu hồi thi thể vân sơn, hắn không muốn hai người gặp mặt, đột nhiên lại xuất hiện một gác vân sơn khôi lối. Hắn không muốn gặp phải biến cố nào nữa hai người nữa. Lão sư chờ đến lúc cứu được người, đệ tử đích thân tìm một thân thể còn mạnh hơn trước. Trong lòng lặng yên thì thầm một câu, ánh mắt tiêu viêm rốt cuộc cũng khôi phục được thanh minh, dự sắc bén trong nháy mắt đã lặng lặng xuất hiện trở lại. Bàn tay nắm chặt lại, họn lửa xanh biếc xuất hiện, tiêu viêm cong người bóng. Búng ngón tay, đem ngọn lửa bao thi thể địa ma lão quỷ kín mít dưới nhiệt độ nóng cháy tầng bằng đồng bà phủ thân thể của án lập tức hòa tan băng vừa tan áo quần địa ma lão quỷ trực tiếp hóa thành bụi vấn sau mặt tiểu viêmm vẫn hờ hững độ nóng cháy của ngọn lửa làm cố thi thể ở đó đỏ ẩnng giới sự thiêu đốt không ngừng gọn lửa đột nhột một tia hắc khí nhà nhàt trong cơ thể địa ma lão quỷ chui ra sau đó bị ngọn lửa đốt thành hư vô tia hắc khí đó là loại thi khí Mà ẩn chứa chút ý niệm của chủ nhân khi còn sống, nếu không đem cái loại thi khí này tiêu trừ, phần linh hồn còn xuất lại trong thi thể khó mà dung hợp một chỗ với thân thể. Để luyện chế thiên yêu khôi, yêu cầu lớn nhất là phải dung hợp hoàn toàn thân thể, mà hạch, linh hồn, do đó cái gọi là thi khí buộc phải đuổi đi hoặc tiêu trừ hoàn toàn. Độ nóng của ngọn lửa đã được tiêu viêm điều chỉnh một cách tinh diệu. Có thể bước ra thi khí lưu lại trong cơ thể, không hề tồn tại chút nào đến thi thể. Tổn hại. Chỉ mới rèn luyện thi thể mà đã mất, tiêu viêm thở ra nước chừng 3 giờ, mới có thể đem toàn bộ thi khí đuổi đi sạch sẽ. Lúc thi khí cuối cùng bị bức ra ngoài, tiêu viêm mới buồn tiếng thở phào nhẹ nhõm, ngón tay lại búng ra, hài cổ kỉnh phòng lập tức bắn tới vị trí ngực và chán thi thể lão tạo thành một lỗ thủng to chừng miệng bát. Từ lỗ thủng không chút, máu tươi trào ra, nguyên nhân bởi vì tiêu viêm rèn qua thi khí đã đem máu tươi còn sót lại trong cơ thể, chừng cất toàn bộ mà đồng dạng cũng luyện chế thành một thiên nưu khô nhỏ chừng 5 thước. Lúc này, thi thể địa mà lão quỷ đã rút nhỏ lại vài vòng, làn da toàn thân hiện lên một màu xám trắng, đắt cao, dán trên cơ thể khô héo, bàn tay trở nên vô cùng dài và nhỏ, thật giống như là một loại thủy, chủ. Dựa theo văn tự ghi trên thể trúc, tiêu biêm đem cố thi thể này rèn luyện một chút, Sau đó vẫy tay lập tức quả ma mà hạch màu đỏ Trôi lội trước mặt tiêu viêm Rồi chui thẳng vào lỗ trước ngực Làm xong mọi việc tiêu viêm lạnh lùng lấy ra một cái bình ngọc Bên trong bình ngọc mơ hồ tạo ra một tia linh hồn dao động Tiêu viêm rốt cuộc người thế nào muốn bằng lòng buông tha lão phu Bình ngọc vừa xuất hiện Trong đó lập tức chuyển ra một tiếng giống giận Quán độc cầm phẫn Thiết hộ pháp Không cần gấp gáp Ta lập tức cho người đi ra Khói miệng tiêu viêm hiện lét cười lạnh Bàn tay siết chặt Bình ngọc hiện ầm ầm bạo liệt, lộ ra đạo linh hồn màu đen bên trong, linh hồn mới được phóng thích không tìm qua sát xung quanh, lập tức hướng bên ngoài sơn động chạy trốn. Tuy nhiên Tiêu Viêm đã có chuẩn bị trước, lập tức cuốn linh hồn quay về. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn linh hồn thiết hộ pháp đang lưu mạng dễ dụa, Bọn lửa dữ dội tuôn ra, bao bọc lấy linh hồn, nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng oán độc, nhức mắng vang lên không ngớt trong sơn động. Đối với tiếng chửi rủa oán độc, Tiêu Viêm không hề phản ứng lại tiếp tục tăng sức nóng của ngọn lửa. Dưới sự luyện hóa của ngọn lửa, nhiệt độ cực nóng, Thiết Hộ Pháp lại bị phong ấn lâu ngày cuối cùng kịp phát ra một tiếng động nhỏ. Linh hồn thần trí Thiết Hộ Pháp liền tan thành mấy khói. Luyện hóa thần trí Thiết Hộ Pháp xong, Tiêu Viêm nhìn thi đoàn, khí vụ màu đen trên tay nhẹ nhàng ném đi, Hác vụ hóa thành luồng khí đen nhanh như chớp chui vào lỗ thủng của thi thể. Tiên linh hồn không có thần khí vừa chui trong chán Hải mắt điệm mà lão quỷ đang nhắm chặt bỗng mở ra, trong đồng tử chỉ là một màu đen nhánh. Thế cảnh tượng đó, tiêu viêm không có gì kinh ngạc, mấy ngón tay liên tiếp bắn ra từng loại kim loại sáng bóng, lần lỡ lần lượt bắn vào. Trôi đổi trước mặt tiêu viêm, nhìn những kim loại kỳ dị tăng lơ lửng trước mặt, tiêu viêm nhẹ gật đầu, nắm chặt bàn tay, ngọn lửa xanh biếc phun ra mạnh mẽ, kèm theo một luồng hấp lực, đem tất cả tài liệu kim loại hút vào ngọn lửa. Dưới sức nóng kinh khủng của lưu ly liên tâm hỏa, những loại kim loại kỳ dị bắt đầu có dấu hiệu nóng chảy, mặc dù cho đến lúc hòa tan hoàn toàn, cần phải mất rất nhiều thời gian. Đến lúc này đây, tiêu viêm đàng phân tâm làm hai việc cùng lúc. Một mặt điều khiển sự ổn định của ngọn lửa dành luyện thi thể, mặt khác dùng sức nóng cực lớn luyện hóa kim loại. Hai ngọn lửa với hai nhiệt độ chênh lệch, đòi hỏi năng lực khống chế của tiêu viêm phải rất cao, Tuy nhiên, Tiêu Viêm đã từng tu luyện Ngũ Luân Ly Hạo cho nên hắn không có chút lúng túng. Điện chế hai thứ trên cần tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là luyện chế thi thể phải đạt tới một tình trạng nhất định mới có thể làm cho linh hồn và ma hạch hợp một cách hoàn mỹ. Biết lúc này không thể lôn nóng, bởi vậy Tiêu Viêm liền ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, nhắm mắt lại kiên nhẫn chờ đợi tới thời điểm dung hợp hoàn mỹ. Quá trình này kéo trường thời gian bảy ngày, Trong vòng 7 ngày nay, những kim loại kỳ dị đã bị hòa tan thành một loại dung dịch màu vàng nhạt, chúng chậm rãi lưu chuyển trong ngọn lửa, tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Việc luyện chế kim loại đã hoàn thành, nhưng còn thân thể ma hạch linh hồn còn phải kết hợp cho hoàn mỹ. Tuy nhiên việc này tiếp viêm không hề vội vàng manh động, hắn hiểu rõ, loại công việc này vội vàng càng dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội dung hợp hoàn mỹ, không chỉ có thân thể bị hư hỏng, thậm chí ma hạch và linh hồn cũng mất đi tác dụng trong ngáy mắt. Điều này chính là điểm khó khăn nhất trong việc luyện hóa thiên yêu khôi. Tiêu viêm vẫn duy trì tâm tình hiền như nước. Cứ như vậy, bà ngày sau lại trôi qua. Mới hết bà ngày, thân hình tiêu viêm đang ngồi như lão tăng nhập định, trên tảng đá bỗng kẽ run lên, đôi mắt đang đóng chặt vội vàng mở ra. Trong đôi mắt đèn nhánh không hề áp chế nét vui mừng như điên, thi thể đang được ngọn lửa, luyện chế bỗng nhiên. Lét lên từng đạo quang mang hoàn mỹ, cuối cùng cũng đến giai đoạn hòa hợp.